Nhà trọ địa ngục, tác giả Hắc Sắc Hoài Trùng, quyển 19-11. Tiểu Dạ Từ biểu lộ không chút nào ngoài ý muốn hỏi: "Ngươi nói là tấm gương?" "Đúng." Nhân Vũ chém đinh chặt trả lời: "Chẳng nhẽ người không cho rằng như vậy sao, thần cốc tiểu thư? Bởi vì cái gương tròn ở bốn hoa, còn có cánh cửa thủy tinh ở cửa hàng giá rẻ." "Ừm, cái này chỉ là phán đoán sơ bộ của ta, nếu như nói là vì tiếp cận tấm gương Mà làm cho quỷ hồn có thể nhìn thấy họa các tưởng nhân Là chính xác Mà một khi rời tấm gương Nó liền không cách nào thấy nàng nữa Nếu là nói như vậy Không, tiểu dạ từ lại chối bỏ cái thuyết pháp này Không phải tấm gương Ấn, các ngươi không chú ý sao Tên tiểu quỷ kia biến mất không tung công tích Nhìn từ kế cạnh chai rượu bị nát Thì bản thân hắn Rất có thể đã gặp bất chắc Mà cái người đại diện phu cư minh kia Cũng là như thế Nếu như tấm gương có thể làm cho người ta biến mất mà nói Vì sao bản thân họa các tưởng nhân Lại không việc gì Bản thân nàng so với bất luận kẻ nào Đều phải dễ gặp nguy hiểm hơn Lúc ấy nàng ở trong buồn hoa Nàng vừa vặn đối diện với tấm gương Tại sao lại không chết Người lại nói Ngân vũ dường như minh bạch Họa các tưởng nhân cần sống Liền chứng minh không phải là tấm gương Nhưng cái này có khả năng là hạn chế ra nhà trọ gây ra Đương nhiên Theo như người nói Cũng không phải là không có được Nhưng hạn chế gây ra phải chăng là có ý nghĩa nào đó Nên quên một việc Bản thân họa các tưởng nhân không phải là một hộ gia đình Tiểu dạ từ nói Thoạt nhìn đối với Ngân Vũ cũng sinh ra ảnh hưởng Nàng cũng không kiên trì quan điểm vừa rồi Cuối cùng Ngân Vũ lại giận tái mặt hỏi Ta còn tưởng rằng Người cũng nghĩ như vậy Bất quá người cho rằng Bản thân họa các tưởng nhân không phải là hộ gia đình Cho nên sẽ không bởi vì hạn chế Mà không thể tổn thương nàng Như vậy vì cái gì cho tới nay Bản thân nàng chưa có chết Bởi vì nhà trọ hạn chế nay nay ngươi không phải nói Ta chỉ nói Con quỷ kia, một mực đều không chính thức tiếp cận họa cắt Nhà trọ đã gây ra một cái hạn chế nào đó Làm cho nó không thể nào tiếp cận nàng Cho dù ở vị trí vô cùng gần Nhưng vẫn chưa thể tới trình độ Có thể giết chết nàng Nhưng những người khác lại không giống Đây là ý gì Không thể nào chính thức tiếp cận nàng Ngân vũ bộc lộ hoàn toàn mờ mịt trên con đường hắc ám, gió không ngừng từng đợt đánh úc lại. Tiểu Dạ Từ một đầu tóc dài tung bay, nàng lấy bút ký trên người mở ra nói: "Khang ngân Vũ, tuy ta vẫn không thể hoàn toàn xác định, nhưng cái hạn chế này có thể liên quan rất lớn tới bản thân Họa Cát. Họa Cát tưởng nhân được nhà trợ làm cho trở thành một tồn tại đặc thù bị ẩn đức. Cái tầng hạn chế này giống như một tác kẻ hoa thay đổi sắc màu tự vệ, làm cho nàng không thể nào bị quỷ hồn đơn giản phát hiện được. Đặc thù tồn tại. Có lẽ quan hệ rất lớn, chính là mảnh vỡ thế ước địa ngụ ở trên người nàng. Đương nhiên cái hạn chế này sẽ theo thời gian từng bước tan giã. Một khi đến lúc đó, cũng chính là tận thế của chúng ta. Lời của hai người làm thiên sinh nghe không hiểu. Hắn tốt xấu cũng coi như là có học vị. Hôm nay ở trước mặt hai người, một câu cũng không thể nhúng vào. Cái kia, thiên sinh rút cuộc chen vào một câu. Lý luận xuông vẫn là không có tác dụng. Các ngươi nhìn thời gian đi, đã không còn nhiều nữa. Nếu như không thể tìm ra nàng mà nói, bóng dáng Miền sẽ. Lúc trước Runnan cùng Tiêu Dạ tử, liên hợp tiến hành tính nghiệm, rất nhiều hộ gia đình đều tận mắt quan sát, Thiên Sinh cũng là một trong số đó, cho nên hắn vô cùng rõ ràng, bóng dáng Miền Dụ khởi động là chuyện vô cùng đáng sợ như thế nào. Những lời này vừa nói ra, nam tử Dạ Tử cùng Vũ đều trầm mặc, hoàn toàn chính xác. Điểm này cực kỳ trọng yếu, nếu như Tiềm Không Đế Họa cát tường nhân Nói nhiều hơn nữa cũng chỉ là lý luận xuông Căn bản không có chút nào ý nghĩa Lại nói tiếp Có thể cân nhắc tới huyết tử của vợ chồng Kim lang không? Nguyên Vũ bố đưa ra ý kiến 10 mét phạm vi Cũng có thể cân nhắc theo khoảng cách dọc A Chỉ cần trong phạm vi 10 mét theo phương dọc Cũng là hoàn thành huyết tử Cũng có khả năng này Nhưng vấn đề trước mắt Chúng ta không biết bản thân nàng ở lơi nào Còn mảnh vỡ kế ước địa ngục những như không phải là chuyện bất đắc dĩ Cũng không thể bỏ qua Tiểu dạ từ nói ra vấn đề mối chốt Chỉ cần có vật này Vô luận như thế nào Chúng ta cũng phải theo sau nàng ấy Không thể để nàng ấy bị quỷ mang đi Thẳng cho tới 5 giờ Chúng ta mới có thể lấy ra mảnh với khuế ước địa ngục Đúng vậy Cái này chính là mục đích của nhà trọ sao Chẳng lẽ không cần hạn chế thời gian là vì vậy Cho dù không cần hạn chế Chúng ta vẫn phải một mực đi theo sau nàng Còn cố ý hạn định Không thể đem nàng ấy dẫn vào nhà trọ Cũng là vì lý do này sao Khả năng rất cao Mảnh vỡ khế ước luyện ngục đối với hộ gia đình rất quan trọng Bởi vì nó nâng cao khả năng hoàn thành ma vương cấp huyết tự chỉ thị Từ đó hộ gia đình có thể vĩnh viễn rời khỏi nhà trọ Đây cũng là độ khó huyết tự bình thường Đã nâng cao tới mức làm người ta tuyệt vọng Đối với hộ gia đình mà nói Nó chính là hy vọng lớn nhất Huyết tử lúc này đây không phải có 5 người đều là hộ gia đình mới sao Sau đó tiểu dạ tử nhìn về phía thiên sinh nói Người cũng đồng dạng A Nếu như có thể, cũng là hy vọng dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào để đạt được mảnh vỡ khay ước địa ngục. Ta Thiên Sinh nhất thời nhẹn họng, không nói lên lời. Chiếc xe lúc trước nàng lái cũng đã được xác định, chủ xe đã báo án với cảnh sát. Tiểu Dạ Từ nói ra tin tức mới lấy lực từ sở cảnh sát. Làng cảnh quan rất phối hợp điều tra với ta, mà căn cứ vào lời khai của hắn, hắn nói bị đánh bất tỉnh bằng một tảng đá, nếu là như vậy, nói lên họa các tưởng nhân muốn cướp xe. Vì cái gì nàng ấy lại làm như thế Thiên sinh lộ ra một tiêng nghi hoặc hỏi Chẳng lẽ nàng ấy không có phương tiện giao thông để đi lại Gọi taxi cũng không được Tuy ban đêm taxi có hơi ít Đây là một phương diện Hơn nữa tàu điểm ngầm công cổng Lúc này cũng đã ngừng hoạt động Nhưng cho dù là như vậy Công kích người khác cướp xe Không phải là quá mức kỳ quái sao Ngân vũ nói ra cái nhìn của nàng Có lẽ lúc ấy nàng ấy bị quỷ hồn đuổi theo Cho nên không thể không dùng đá nên bất tỉnh chủ xe, rồi cướp xe của hắn. Bất Quá nhìn lại kết quả, nàng đã chạy tới khu cư xá vẫn không thể thoát khỏi sự truy đuổi của quỷ hồn. Điều này cũng có nghĩa là, đúng, có nghĩa là quỷ hồn có thể một mực tập trung vị trí của nàng, có thể một mực cảm giác nàng, hơn nữa còn thông qua cảm giác ấy tiếp cận nàng vô hạn. Bất Quá tuy nó có thể đến gần hơn nữa, nhưng vẫn không thể phát hiện ra nàng, thật giống như họa cát tưởng nhân đã biến thành tất cả. Đương nhiên Hiện tại lên thảo luận như thế nào tìm ra nàng, cho nên đây là manh mối mà nhà trọ lưu lại để chúng ta tìm kiếm. Đúng vào lúc này, chuông điện thoại của tiểu dạ tử bỗng vang lên, nàng lấy điện thoại tiếp cuộc gọi. Này, Ngô Cảnh Quan, ân tốt, tốt, thật sự, ta biết rồi. Ngân Vũ cùng Thiên Sinh đều không nói gì chờ đợi tiểu dạ tử. Lúc ấy, nàng sử dụng hệ thống định vị GPS đã hiển thị địa phương nàng muốn tới. Sau khi cúp điện thoại, tiểu dạ tử lập tức nói ra tin tức tốt là... Thánh đường ra viễn lộ, nàng muốn tới nơi đó. Thánh đường ra viễn lộ, thuộc khu thiên chúa giáo, giáo đường phía nam thành phố, mà dựa theo tình huống tâm lý hiện tại của họa cát, nàng muốn tới nơi đó cũng là bình thường. Họa cát tưởng nhân lúc này đã trốn khỏi nhà trọ, nàng hiện tại một đường chạy như bay. Vừa rồi nàng mới ngủ một chút, liền phát hiện dương dệ đã biến mất vô tung vô tích. Cái này làm cho can đảm của nàng sụp đổ, cho dù trốn ở trong nhà cũng đồng dạng không có tác dụng. Nàng đã nhận rõ ràng hoàn toàn điểm ấy, đành phải tiếp tục trễ trốn, hiện tại hy vọng lớn nhất của nàng chính là giáo đường. Nàng vốn thực ra là một người theo thuyết vô thần, chỉ có điều hiện tại không còn lựa chọn khác, không biết tới giáo đường có thể thoát khỏi cái nhìn chằm chằm hay không. Nghĩ tới đây, nàng cũng chỉ có thể liều chết hết thảy, đánh cược một kèo, hiện tại không thể không đánh bạc. Bản đồ lúc trước sử dụng GPS trên xe ô tô, nàng không nhớ rõ Hiện tại nếu như đi taxi mà nói, còn khoảng chừng 6 con đường, đường nhìn bây giờ đã không còn có xe bít. Hiện tại nàng chỉ còn một cách, đáng gió lẫm liệt tiến về phía trước. Buổi tối hôm nay tự hồ đặc biệt lạnh, những con gió thổi qua làm nàng cảm giác hô hấp khó khăn. Hiện tại nàng hoàn toàn quên cải trang, nếu như là ban ngày, nơi này nhất định sẽ bị ách tắc giao thông. Lại đi qua một đầu phố, nàng nhìn thấy cột chỉ đường rồi nhớ lại bản đồ. Đồng thời quay đầu lại nhìn phía sau, cho tới bây giờ nàng đều chưa từng trực tiếp gặp nó. Ở cửa nhà của Dương Duệ cũng không có dấu vết bị phá hư. Ác ma là ác ma. Nội tâm họa cát lúc này không ngừng nhắc đi nhắc lại từ đó. Phi nhìn không thấy, nhưng nàng có thể tưởng tượng ra một hình tượng cực kỳ kinh khủng. Lúc này đây nàng hy vọng có thể nhanh chóng tới giao đường, thu hoạch được một đường sinh cơ. Cho tới bây giờ, nàng vẫn không biết thành công tiểu dạ tự có ý định muốn gặp mình. Lúc trước nàng gọi điện thoại Và cúc máy quá vội vàng Nếu không Thục Sơn bấn tử Sẽ nói cho nàng biết sự tình của thần cốc tiệu gia tử Hôm nay nàng vẫn tắt máy Liền không có cách nào biết được chuyện này Hiện tại nàng giống như con chim sợ cành công Chỉ có thể bị động trúng tránh Kỳ thật trên đường đi Nàng cũng gặp qua vài cửa hàng giá rẻ kinh doanh 24-24 Nhưng sau chuyện vừa rồi Nàng không dám tiến vào Đi một hồi họa khát cảm giác chân đau nhức Đành về dựa thân vào một vách tường nhịn ngôi Lúc này cảm giác nó tiếp cận Hầu như giảm bớt không ít Làm nàng tạm thời có chút an tâm Nhưng dù vậy Nàng vẫn còn lo lắng Lúc này bỗng nhiên nàng lại có cảm giác muốn đi vệ sinh Chỉ có điều là lúc này đây Nàng muốn đi nặng Xem ra là vì buổi tối ăn khá nhiều Ôm bụng, cảm giác ngày một tệ Nàng nhìn chung quanh Vốn định giải quyết ngay tại chỗ Dù sao cũng không có ai nhìn thấy Thế nhưng mà thời tiết lạnh như vậy Một khi cởi quần gió lạnh thở qua mông đít Làm sao nàng có thể chịu đựng được Cuối cùng cắn răng quyết định tiến về một nhà vệ sinh công cộng Nàng nhớ lại vừa rồi Đi qua một quán cà phê kinh doanh 24-24 Liền dứt khoát vòng lại Trong quá trình chạy Cảm giác bụng xôi trào càng ngày càng mãnh liệt Giống như chạy nhanh một chút Sẽ lập tức ra ngoài Thời điểm nàng xông vào quán cà phê Cũng không có bao nhiêu người Nàng chạy thẳng một mạch vào nhà cầu Vừa tiến vào một phòng nhỏ lại phát hiện bốn phía đều có gương, tứ khắc xuất hiện vô số họa cát xung quanh, tràng cảnh có chút đồ sộ, đương nhiên, hỏa cát tưởng nhân cũng không nghĩ nhiều, lập tức khóa cửa lại, cởi quần ngồi lên bồn cầu, hy vọng giải quyết nhanh một chút để sớm chạy tới giáo đường, vạn nhất bị nó tới gần thì làm sao bây giờ? Tình huống lại không như lạc mong muốn, tự hồ nàng thật sự ăn quá nhiều, hiện tại cảm giác bụng cực kỳ không thoải mái. Này, ở cửa ra vào quán cà phê, một đôi nam nữ đang dính vào nhau. Người thanh niên nói, nữ nhân mới tiến vào kia, có phải họa cát tưởng nhân hay không nhỉ? Ít nghĩ đi, bạn gái hắn lắc đầu nói, họa cát tưởng nhân, còn ta là Noriko Saikai đây này. Ngươi xem phim nhật quá nhiều rồi đấy, tuy nhiên họa cát tưởng nhân hiện tại đang mất tích. Đúng vậy, nàng mất tích xuất hiện ở đây cũng có khả năng. Đúng nga, cái kia, chúng ta có nên báo cảnh sát không? Thanh niên kia nghĩ nghĩ nói, nên xác định một chút thì tốt hơn, à lẽ... Ngươi vào nhà vệ sinh nữ nhìn xem, ta nhớ vừa rồi, nàng tiến vào nhà vệ sinh nữ đấy. Nữ tử gọi là A Lệ kia, nhớ lại một chút, cũng cảm giác nữ nhân vừa tiến vào khá giống họa cát tượng nhân, cho nên gật đầu, đứng lên nói. Nếu là thật, thì đúng là chúng ta buôn bán có lời rồi. Ta thích nhất là họa cát tượng nhân đó. À, đúng rồi, ngươi có giấy không? Đưa ta cả bút nữa, đến lúc đó không chừng còn xin được chữ ký của nàng. Ngươi lần trước không phải đã ngươi thích nhất là Phúc Sơn Nhĩ sao? Ta trước xem Thiên Đường Tuyết, nhìn thấy chương thanh lệ đặc biệt ưu thích, tốt rồi, nhanh đưa cho ta. Ta ra cửa làm gì có mang theo giấy bút, nếu không ngươi tìm nhân viên phục vụ hỏi một chút, có lẽ hắn có. A lệ gọi nhân viên phục vụ, cầm được giấy bút liền kích động chạy tới trước cửa nhà vệ sinh. Nàng vừa tiến vào nhà cầu, sau đó dựa lên vách tường thầm nghĩ, ân, đợi nàng giải quyết xong đi ra. Nhìn xem có đúng là họa cát tường nhân hay không? Đúng rồi, hiện tại tổ chức ngưng ngứ một chút, ta là văn của ngươi. À không, nàng không nhất định nghe hiểu tiếng Trung, nhất định nói tiếng Nhật thế nào nhỉ? Lúc này họa cát tường nhân còn chưa giải quyết xong, nhưng mà cái cảm giác vừa chim xuống kia lại nổi lên rất nhanh. Không, không muốn. Nàng lúc này ngừng thở, không dám tùy tiện phát ra thanh âm. Trung quanh mọi thứ trở nên cực kỳ yên tĩnh. Nhìn vô số mình trong gương, nàng bỗng nhiên có cảm giác Giống như ác ma đang tiềm ẩn ở bên trong nước mắt không ngừng tuôn ra Nàng nghẹn đủ khí lực Chỉ muốn nhanh lên giải quyết cho xong rồi rời khỏi nơi này Nhưng những hình ảnh trong gương Lại giống như quần ma vũ loạn Không ngừng nhe răng cười Nhìn chăm chăm vào nàng Mặc dù biết là ảo giác Thế nhưng họa các tưởng nhân không thể nào giữ được tỉnh táo Không muốn, đừng tiếp cận ta Đừng tiếp cận ta Hết chương 11, quyền 19 Các bạn nhấn subscribe để nghe chương tiếp theo Nhớ like và comment cảm xúc Cảm ơn Nhà chọn địa ngục, tác giả Hắc Sắc Hoài Trùng, quyển 19, chương 12. Họa cát dùng tay nện tấm kính, thiếu chút nữa đem tấm gương đập nát, Hàn Giang cắn chặt vào môi dưới, ngực kịch liệt phập phồng, sợ hãi triệt để áp đảo tâm lý của nàng, nàng thậm chí còn có ý định cứ như vậy bật đứng lên rời đi, bởi vì cái cảm giác nó đang ở gần ngay một mạnh mẽ. A chờ bên ngoài, chân đã có chút tê mỏi, lúc này nội tâm của nàng phi thường gần trướng không biết người bên trong có phải họa cát tưởng nhân hay không. Bỗng nhiên, từ trong phòng nhỏ vang lên tiếng nước, lập tức một cánh cửa mở ra, người phụ nữ từ bên trong chạy ra, thậm chí còn ngã nhào trên đất. Lúc nàng ngẩng đầu lên, Ale vừa muốn nhìn sang, chỉ nghe thấy một tiếng vang thật lớn thì tiếng kính của nhà vệ sinh đống sập lại. Ale sững sờ, còn chưa rõ chuyện gì đang xảy ra, chỉ thấy nữ nhân trước mắt bỏ lên nhìn kỹ lại, gương mặt của nàng tuy có chút tiểu tỉ Nhưng đúng là Trương Thanh Lệ Trong thiên đường tuyết Trương, a công Ngươi là họa cát tưởng nhân tiểu thư sao A lệ kích động không thôi nói Ta đã xem phim thiên đường tuyết Họa cát nhìn A lệ căn bản lại chẳng đề nàng vào mắt Mà thẳng tắt vào tới trước cửa nhà cầu Vặn tay nắm cửa Bỗng nhiên toàn bộ WC lâm vào một trạng thái hát àm Lại mất điện Họa cát nhớ tới tình huống Ở cửa hàng gió rẻ Tức khắc mặt cắt không còn chút máu tay liên tục xoay tay nắm cửa đồng thời dùng nhật ngữ hô lớn mở cửa đem cửa mở ra vừa nói vừa dùng thân thể ba chạm vào cánh cửa đột nhiên mất điện quả thật A Lệ cũng hoảng sợ nhưng nỗi vui mừng nhìn thấy thần tượng lập tức hòa tan đi nỗi sợ này nàng xài rộng bước chân định đi qua nhưng lại nghe thấy sau lưng thanh âm mở két một tiếng thanh âm này đạp cho bước chân của nàng khược lại quay đầu lại nhìn tuy rất tối nhưng vẫn nghĩ không có thể nhìn thấy Chí trước có một cái cửa bu vệ sinh từ từ mở ra mà trong cái buồng đó có khả một mặt gương sáng loáng tấm gương chiếu sợi rõ ràng A lệ cùng họa cát hai người ánh sáng ti u ám bất quá khoảng cách cũng không tính xa cho nên a lại nhìn thấy khá rõ ràng mở cửa mở cửa thanh âm của họa cát càng ngày càng lớn đồng thời vẫn không ngừng muốn phá cửa thế nhưng mà không có chút âm thanh đáp lại giống như tiếng kêu của nàng căn bạn không lọt ra ngoài Không, không muốn, không muốn à Nước mắt lập tức chảy xuống Họa cát thân thể sụy lơ Cánh cửa này mặc kệ nàng va chạm như thế nào Vẫn cứ lù lù bất động Như thế nào, không mở được sao À lại đi tới, kéo tay cầm cửa Cũng đá đá vài cái Cuối cùng nành lấy điện thoại di động Gọi cho bạn trai ở bên ngoài Ai biết vừa lấy điện thoại ra Màn hình lại là một màu đen Căn bản không thể nào khởi động máy Cái này làm cho nàng nhất thời sừng sốt WC mất điện còn chưa tính. Vì cái gì điện thoại đã tắt máy? Làm sao lại phát sinh ra cái tình huống như vậy? Hết thể quá đột ngột, A Lệ hoàn toàn phát mộng. Nhưng nằm vẫn tiếp tục gõ cửa, đồng thời mở miệng kêu gào. Thế nhưng mà kệ thời gian trôi qua bao lâu, ngoài cửa đều không có động tính gì. A Lệ trời sinh vốn là người nhát gan, lại tiếp tục hô to. Này, Ui, Ui, làm sao vậy? Mở gánh cửa nhanh, mở cửa A. Đến lúc này A Lệ cũng chính thức nhận ra Có điều gì đó không ổn Vô luận như thế nào Nàng gọi lớn tiếng hơn nữa Còn đập cửa mà ở bên ngoài cũng chẳng có mấy một ai trả lời Mà điện thoại cũng vừa lúc đó Tại sao lại tắt Chuyện này trùng hợp đến vậy sao Nàng quay đầu lại Nhìn cái gương ở sau cánh cửa kia Trong gương chiếu dọi ra hình dáng của nàng và họa cát Đương nhiên bởi vì hoàn cảnh u tối Chỉ có thể nhìn đại khái hình dáng mà thôi Nhưng chính bởi vậy Mới làm cho người ta cảm thấy sợ hãi Giống như là trong bóng tối tội như có một người tồn tại A Lệ không khỏi cảm thấy lạnh run bị nhớt cho một không gian nhỏ hẹp ô tối đối với một nữ giới mà nói quả thật rất đáng sợ nhưng so sánh ra họa cát cảm thêm thê thảm bởi vì nàng so với bất kỳ ai được tin t nó ở nơi này nó ở ngay tại aệ run dậy đi đến bên cạnh họa cá vỗ nhẹ nhẹ bờ vai của nàng nói cáiy kia ngườii không sao chứ Đừ đụng ta họa cát đẩy tay a Lệ ra, Trong bóng tối nàng căn bản không nhìn rõ mặt A Lệ, mà chính vì vậy, làm cho tâm tâm của nàng không ổn định đổ nhào xuống đất. A Lệ lại càng hoang sợ, nhất thời không rõ vì cái gì đại minh tinh này đối xử với mình lại có địch ý. Nhất định đã xảy ra chuyện gì. A Lệ nhẫn lại nói, "Ta nói, ngươi có điện thoại không? Có thể liên lạc được với bên ngoài hay không?" "Ngươi nói cái gì? Nghe không rõ." "À, ngươi không hiểu tiếng Trung à? Thế nhưng mà ta cũng không biết nói tiếng Nhật, làm sao bây giờ?" A Lệ cũng không hẳn là otaku, chui trong nhà, nàng ít khi xem phim Nhật Bản, toàn xem những phim lồng tiếng trên tivi, dụ như thám tử Gary chiếu trên truyền hình, nàng thích Phúc Sơn nhã trí và thiên đường tuyết cũng được lồng tiếng lại, cho nên nàng căn bản không hiểu quá nhiều từ tiếng Nhật. Nàng khẽ cắn môi tiếp tục nói, "Telephone, điện thoại, điện thoại, ngươi có sao? Mang theo điện thoại?" Từ này Họa hiểu được Nàng lập tức nghĩ đến nhất định phải gọi điện thoại ra bên ngoài cầu cứu, mà điện thoại di động của nàng lại có thể thành công khởi động máy. Lúc này trong nhà vệ sinh hắc ám, rốt cuộc có một chút ánh sáng. "Thật tốt quá." Alee vội vàng nói, "Điện thoại, đưa ta dùng một chút, ta muốn gọi điện thoại cho bạn trai ta, hắn ở bên ngoài, có thể lập tức tới cứu chúng ta." Hoa Cát chần chờ một chút mới đưa điện thoại cho Alee. Alee lập tức nhận điện thoại, nhấn một dãy số Nàng ý định bao chóng liên hệ với bạn trai, lập tức rời khỏi nơi này, làm cho nàng bất an cùng sợ hãi. Bíp bo, bíp bo, Tiếng chuông điện thoại vang lên, làm cho nàng an tâm không ít, nhưng không có người trả lời. Chuyện gì vậy? A lệ sợ hãi, nàng không ngừng đi qua đi lại. Quà rất lâu vẫn không có người nghe máy. Rốt cục là chuyện gì đang xảy ra? Nàng bắt đầu cảm giác sợ hãi. Vừa dập điện thoại định gọi lại lần nữa, đột nhiên điện thoại vang lên. Nàng vội vàng nhận cuộc gọi, mà lần này truyền đến một giọng nữ nhân. Nàng ta nói tiếng Nhật, cho nên nàng nghe không hiểu. "Sorry," nàng đành sử dụng anh ngữ. "I can't speak you?" Đối phương cũng lập tức đổi thành anh ngữ. Người gọi điện thoại đến đúng là Thục Xuân vấn đang lo lắng. "Sorry, please for a vội vàng quay đầu lại, khi đến trước mặt Hạ đưa điện thoại rung động cho nàng. Hạ Cát lập tức cầm điện thoại, dùng nhật ngữ hỏi, "Ai là ai?" Phạ cát, ngươi không sao chứ? Ngươi đi giờ đang ở nơi nào? Ngươi cùng cô tiên sinh cùng ở một chỗ sao? Vẫn tự, Phạ cát nghe được thanh âm của nàng lập tức nói, "Thật tốt quá, ta hiện tại đang ở một quán cà phê tương đối gần với giao đường Gia Viễn lộ, nhanh nhìn tới cứu ta. Tuy không muốn ngươi kéo bất kỳ người nào vào chuyện này, nhưng bây giờ đã không còn cách nào khác. Tốt, đúng rồi. Thành cấp tử giả tử hiện tại đang tìm ngươi, ngươi có muốn liên hệ với nàng không?" Nàng có đưa cho ta số di động của nàng. Thành cấp tiểu thư, thành cấp tiểu thư nào? Chính là người đã giải quyết vụ án hắc án giết người, thành cấp tiểu dạ tử, hắn tử a. Ngươi không nhớ rõ? À, là nàng. Họa cát cơ hồ em nàng quên mất rồi. Trên thực tế tướng mạo của tiểu tử nàng cũng không nhớ rõ. Nàng bây giờ đang ở thành phố K, đúng vậy. Thật sự là trùng hợp, tóm lại ta đưa cho ngươi số di động của nàng. Ừ, số điện thoại là. Sau khi nói xong, Họa cát liền cúp máy, sau đó bấm điện thoại của tiểu dạ tử. Kỳ thật bản thân nàng đối với nữ thám tử này không thích cho lắm, nhưng hôm nay cũng chỉ còn cách ngựa chết trước mắt chọn ngựa sống. Này, phải thần cốc tiểu dạ tử, thám tử sao? Điện thoại vừa thông họa cát lật tức hỏi. Là ngươi sao? Ta là họa cát tưởng nhân. Điện thoại bên kia truyền đến thanh âm thật lớn, dường như là phanh ô tô. Ngươi đang ở nơi nào? Họa cát liền nói rõ vị trí của mình và tình huống. Sau đó chỉ nghe được thanh âm cấp bách của tiểu dạ tử vang lên Rời xa tấm gương Rời thật xa, càng xa càng tốt Nhanh một chút Còn có không nên ngắt điện thoại Cũng không nên đem điện thoại ném đi Ta cam đoan trong vòng 5 phút sẽ tới 5 phút đồng hồ, nhanh như vậy Ta lập tức tới ngay Sau đó tiểu dạ tử đạp chân ga thay đổi phương hướng Mà Ngân Vũ ngồi bên cạnh cũng ngạc nhiên Mới vừa rồi là ai gọi điện thoại đến Họa cát tường nhân Thật sự nàng đang ở nơi nào Ta đã dùng định vị GPS Lúc này nàng mở âm thanh thật lớn Cho ngân vũ có thể nghe được giọng nói của họa cát Kế tiếp nàng bỗng nhiên lại nói Cái kia thần cấp tiểu thư Người có thể nghe hiểu tiếng chung sao Ta nhớ người nói thông thạo 6 thứ tiếng Đương nhiên có thể Tiểu dạ tự hô Bên cạnh người còn có người You tell her what's name of the street Speak in Chinese They can understand Chinese Chu, đường chu sinh Sau đó là thanh âm của A Lệ chuyển đến Nơi này đường Chu Sinh Người nghe hiểu được tiếng Trung Đường Chu Sinh ở gần đâu Lúc này Tiểu Dạ Tử mở định vị GPS trên xe Lại hỏi Nằm ở gần đâu Còn tên quán cà phê Gần đường xa xa lỗi Quán cà phê tên là Nguyện Ảnh Cà Phê Sau khi xác định được phương vị Tiểu Dạ Tử một tay đánh lái Nhìn vào màn hình định vị GPS trước mắt Tiến vào một đầu phố Đồng thời nói với Lâm Thiên Trạch cùng làm mật tự ở đằng sau, thông tri cho đám người ở xe sau biết đã rõ vị trí của họa cát nhân. Thời điểm xe đang chạy nhanh, Nhân Vũ bỗng hỏi một câu, "Ngươi vừa rồi nói, có phải nói về họa cát viết tấm gương?" Kagami, có ý là tấm gương? "Đúng, làm sao vậy? Ngươi không phải không nhìn nhận cách nghĩ của ta sao? Ta đã có chút cải biến cách nghĩ." Tiểu giả tử lại đi vào đầu phố khác. Thời điểm nàng miêu tả với ta, đặc biệt nói về tấm gương Nàng nói nàng rất sợ tấm gương, cho nên ta cũng cảm giác có chút không thể tin tưởng nổi. Những nơi nàng tiếp cận đều có rất nhiều tấm gương, cái này thật sự trùng hợp kỳ quái. Vì phòng ngừa vạn nhất, cho nên ta kêu nàng rời xa tấm gương. Hai chiếc xe chạy như bay về phía quấn cà phê Nguyệt Ảnh. Thành hay bại, chỉ trong lần hành động này. Hết chung 12 quyển 19, các bạn nhấn subscribe để nghe chương tiếp theo. Nhớ like và comment cảm xúc. Cảm ơn. Nhà chọn địa ngục Tác giả Hác sắc hòa trùng Quyển 19 chương 13 Họa cát dựa theo lời nói của tiểu giả tử Thủy chung không có ngắt điện thoại Vốn mọi người tiểu giả tử chuẩn bị tín vào đường ra viễn Mà đường chu sinh Vốn cũng khá cần đường ra viễn Điểm này càng thêm xác định Họa cát thật sự muốn tới giáo đường Nàng hiện tại sợ hãi đã tới tình trạng Đăng phong tạo cực Cùng cực Trả lời ta Tiểu giả tử vẫn bảo trì trò chuyện với họa cát trên người của ngươi, có phải có một tấm da dê hay không?" Họa nghe thấy từ tấm da dê, lập tức miệng há to tới mức có thể nhét vừa trái táo. Nàng mặc dù biết trước, thần gốc tiểu dạ tử là một thánh tử không đơn giản, nhưng vô luận như thế nào, cũng không nghĩ tới nàng biết được điều này. "Đúng, đúng vậy, có một tấm da dê." "Cái mảnh da dê đó, ngươi có được khi nào?" "Cái này chỉ sợ nói ra, ngươi sẽ không ý tin tưởng, cho dù có làm cách nào cũng không thể vứt bỏ nó được." Vô luận dùng cách hào hảo giữ đây nó, tuyệt đối không thể vứt Tiểu dạ từ lập tức nhắc lại Còn có, ngươi cứ dừng ở nơi đó chờ chúng ta tới Cuối cùng hỏi lại ngươi một câu Vì cái gì ngươi trốn khỏi nhà khách cánh đồng tuyết Trên đường đi đã xảy ra chuyện gì Họa cát nghe xong những lời này Tức khắc không biết nên nói như thế nào cắn môi Suy nghĩ kỹ một hồi mới lên tiếng Ta, ta chỉ cảm ứng được Dường như có một vật gì đó đang muốn tiếp cận ta Này, phía trước chính là đường xa lỗi rồi Lúc này Ngân Vũ đã phát hiện ra một cột mốc chỉ đường Điều Thị đây là đường ra lối đã đến đường ra lối thì được chư sinh cũng sắp tới rồi Đồng thời ở trên một cố xe khác tên Phú Nghị Đại, Tưởng Thiên Đảm nhiệm việc lái xe, phè mặt đầy hưng phấn Đối với Thiên Sinh ngồi bên cạnh hô to Hó nhìn, chính là A Tưởng Thiên lúc nãy hung hăng đặt chân ra một cái Bình thường, hắn thường xuyên cùng một đám hồ bằng cầu Hiếu ở bên ngoài đưa xe mày tự nhiên là càng thêm một bước tăng tốc và lại trên đường không có xe qua lại, bản thêm không quan tâm, cái tên phú nghị đại này từ khi tiến vào nhà trọ đã bị sợ hãi dày vò, giờ phút này, cái gì hắn cũng không muốn chú ý, chỉ cần nhanh chóng tới bên người của họa cát là được rồi. Rất nhanh, xe của Tưởng Thiên tiến lên ngang hàng với xe của tiểu dã tử, thậm chí bắt đầu vượt qua, hai khối xe dọc theo đường xa lỗ hướng về phía đông. Rất nhanh đã nhìn thấy đường Chu Sinh. Nhưng mà đúng lúc này Điện thoại của Họa Cát vì yếu pin nên tự động ngắt máy, bởi vậy tín lạc giữa nàng và tiểu dạ tử hoàn toàn bị cắt đứt rồi. Lúc này Họa Cát đang trốn ở một góc hẻo lánh trong WC mà A Lệ cũng đứng bên cạnh nàng. Vừa rồi nàng cùng tiểu dạ tử nói chuyện, A Lệ một câu cũng không hiểu. Lúc này đang lạnh run, trốn ở một góc tường, tựa hồ như muốn rời xa tấm gương, cố gắng mình vào một góc chết của tấm gương. Kì thật, chỉ cần đi qua đem cánh cửa kia đóng lại là được rồi, nhưng hai người chẳng một ai có dũng khí đó. Cái này có lẽ là an toàn a sẽ không xảy ra vấn đề gì chứ. Họa cát nghĩ như vậy cũng nhẹ nhàng thở ra, nàng hiện tại thực sự rất mệt mỏi. Một buổi tối xuất hiện quá nhiều hiện tượng siêu việt. Tò với nhận thức của nàng, càng làm cho nàng lo lắng hãi hùng, không biết trong bóng tối sẽ phát sinh cái đồ vật dạng gì. Không biết, thường thường chính là điều kinh khủng nhất. Cho tới bây giờ, nàng chưa từng nhìn thấy thứ muốn tiếp cận mình là cái gì, trong đầu chỉ là cảm ứng giống như là radar cảnh báo nguy hiểm nhưng lại không cách nào biết rõ thứ đang muốn tiếp cận mình rốt cuộc có hình thù ra sao, hét tẩy cũng không biết. Về phần A Lệ lại càng thảm hơn, chính bản thân cô ta cũng không biết bản thân mình đã chạm phải ai hay là gia cửa không xem lịch, không hiểu tự nhiên đụng phải tại chuyện này. Nàng là một nữ hài tử, nhìn thấy một con dán cũng phải nâng cao để Beniset hét lên. Hôm nay lại chui vào một trong WC nhỏ hẹp tối om, liên không thông với bên ngoài đã cảm thấy trong nội tâm rất sợ hãi rồi. Bất quá cũng may có họa cát tường nhân, còn có thể gọi người tối hỗ trợ, chắc chắn sẽ không có vấn đề gì đâu. Nhưng đáng tiếc ngôn ngữ hai người không thông, không thể giao lưu. Dù sao anh ngữ của hai người cũng không phải quá tốt, chưa nói tới trình độ có thể nói chuyện tự nhiên. Cho nên hai người đành phải ở trong bóng tối, một câu cũng không nói ra miệng. Cảm giác quá mức gian nan rồi. Có thể cuối cùng A Lệ cũng không chịu được tịch mịch, vẫn là mở miệng nói chuyện. Tiểu thư, ngươi có hiểu hiểu được một chút tính trung sao? Một điểm, họa cát phát âm thanh tính trung khó nghe tới cực điểm, chỉ là Miễn Cửng có thể đoán ra, bất quá chỉ cần có thể giao lưu, còn hơn là tịch mịch ngồi cạnh nhau. Họa cát đầu tựa lên vách tường, con mắt hơi nhắm lại nói: "Ta biết nói tính trung rất ít, rất ít. Không có sao á, ta một câu tiếng Nhật cũng không nói được, thật sự không nghĩ tới có thể gặp được người. ta rất thích nhân vật Trương Thanh Lệ do ngươi diễn." Thiên Đường Tuyết có phần hai hay không? Bởi vì vai diễn của nàng có sử dụng tính chung nên trước đó có học qua cùng mẫn tử, vì vậy Họa Cát có thể hoàn toàn nghe hiểu trả lời. Không có, có thể sẽ ra bản điện ảnh, nhưng Trương Thanh Lệ không phải là ta diễn nữa. Cái gì? Như vậy thật là đáng tiếc, thế sẽ do ai diễn? Không rõ ràng lắm, ta rất ít khi quan tâm đến sự tình này. À, như vậy à? Người tiếp theo sẽ diễn bộ phim gì? 6 tháng cuối năm nay ta không có kế hoạch quay phim mà dự họp báo quay một vài quảng cáo bởi vì bộ phim trước Hoa sinh tiểu thư làm ta rất mệt mỏi. Hoa sinh tiểu thư là bộ phim mới ra mắt mùa xuân năm 2001, tổng cộng có 11 tập, nói về nữ nhân vật chính do họa cát đóng vai, nàng là một nữ sinh viên trở thành trợ thủ của một thám tử lừng danh, giúp hắn sưu tập tình tiết, tư liệu vụ án phải buôn tàu các nơi bởi vì bộ phim có họa cát đóng vai nên số lượng người theo dõi khá đông. Sau khi diễn Thiên Đường Tuyết, mỗi một bộ phim do họa cát tham gia đều là thủ vai chính mà bản thân nàng cũng tham gia một vai tập đặc biệt. Đáng nhắc tới chính là tin đồn chỉnh dung vừa lúc phát sóng bộ phim Hoa Sinh Tiểu Thư thì bắt đầu lăn chiến. Bất quá bởi vì A Lệ giống nhau chỉ thích xem phim đã qua lùm tiếng, cho nên nàng chỉ nghe nói tới bộ phim này mà chưa xem qua. Lúc ấy có người còn truyền ra vài câu chuyện xấu Đầu tiên là họa cát tự nhân đã từng chỉnh dung hoàn toàn. Còn có nàng cùng diễn viên nam đóng chung vai phong điên kính có qua lại, nâng cao các C cùng với người của tổ biên kịch không hợp. Đương nhiên, những chuyện xấu này ngược lại làm cho Hoa xinh tiểu thư tăng tỉ lệ người xem thật lớn. Trịnh Dung, họa cười khổ mà nói: "Người có trông thấy nữ minh nào sau khi nổi tiếng mà không có tìm đường chỉnh dung?" "Ăn, dường như là vậy." Lúc này họa cùng A Lệ trong buồn cầu Đã từng bước thích ứng nổi với hát ám Mà họa cát cũng cảm nhận được Cái cảm giác bị tiếp cập kia Cũng đã giảm dần xuống A lệ nhìn về phía khuôn mặt tinh xào của họa cát Tuy nàng không có trang điểm Nhưng vẫn thực sự là một mỹ nhân bại hoại Kỳ thật A lệ nhiều ít cũng có chút để ý Họa cát tưởng nhân phải chăng Thực sự đã từng chỉnh dung Dù sao lúc ấy Nàng nhìn thấy gương mặt của Trương Thanh Lệ Quả thực mỹ tư kinh tâm động phách Nữ nhân cần phải động tâm Tuy không thể nói là cười của nhân khuôn thành. Qua như thế, nhưng là một loại khí chất thông nhã cổ điển, giống như là tô đỗ trắng nõn không dính vết bẩn, làm cho người ta khắc sâu ấn tượng. Cho nên lúc này nàng cũng bắt đầu chú ý trên gương mặt của họa cát. Cửu ly gần như vậy, có thể nhìn thấy rõ vết sao kéo hay không? Nàng không tự chủ được, đem gương mặt mình tới gần gương mặt của họa cát. Bất quá bởi vì nguyên nhân quá tối, không thể nhìn thấy rõ ràng. Bất quá mặc dù như thế, vẫn phải cảm thán vẻ đẹp của nàng ấy. Có chút kém xa so với khi trang điểm kỹ càng, nhưng những mắt vẫn có thể nhận ra được là nàng. A Lệ cẩn thận chu đáo nhìn cái gương mặt hoàn mỹ này, bất tri bất giác nàng tiến tới gần. Lúc này xe của Tưởng Thiên đã tới trước quán cà phê Nguyệt Ảnh, hắn lập tức mở cửa xe, một bước lớn chạy vọt, sau đó tiến vào đại sảnh, liền bắt lấy một tên phục vụ, "WC, WC ở nơi nào?" Nhân viên phục vụ vội vàng chỉ một vị trí. Tưởng Thiên lập tức chạy vội vào, còn thiếu chút nước ngã trượt xuống đất, cuối cùng chạy tới trước cửa của vệ sinh nữ, lập tức đập cửa hô lớn: "Họa Nhân, ngươi ở đâu? Có ở đây không?" Chỉ là hắn phát ra bất kỳ âm thanh gì, Họa Cát cùng A Lệ đều căn bản không nghe được. "Này, Họa Cát Tử Nhân!" Tưởng Thiên oán hận, chuẩn bị đá một cú văng cửa. Lúc này Họa hướng phía cửa nhìn lại, đứng người lên nói: "Bọn hắn không sai biệt lắm, đến tới rồi chứ?" "Ừ, ta cũng nghĩ thế." A Lệ vội vàng đứng người lên Lúc này ánh mắt của nàng vẫn thủy chung dừng trên gương mặt của họa cát Nàng càng nhìn càng cảm giác Gương mặt này tuyệt đối là tự nhiên Đúng vào lúc này Họa cát đột nhiên cảm giác nội tâm như bị nhú chặt Cái cảm giác bị tiết cận Lại xuất hiện Trước mắt một cánh cửa nhà vệ sinh khác lại mở ra Tấm gương lần này đối diện với hai người Sau đó A Lệ thấy được nó Hồ hấp của nàng tức khắc dừng lại Còn chưa kịp mở miệng đã cảm thấy thân thể đông cứng Giống như cơ thể của nàng Một điểm đen trên đỉnh đầu hút vào cực mạnh, làm cho máu tràn lên não một cách nhanh chóng. Hai mắt nàng xung huyết đỏ ao, huyết áp tăng lên quá nhanh, làm trước mắt nàng tối sầm lại. Trước khi chết, nàng nhìn thấy được một gương mặt mà chưa từng thấy trong bộ phim kinh dị nào. Cái gương mặt kia ở thật gần họa cát tử nhân, mà bản thân họa cát tử nhân lúc này lại không nhìn vào tấm gương. Nàng chỉ chăm chú nhìn về phía cửa lớn, hoàn toàn không có phát hiện, nó đang từ từ tiếp cận lấy nàng. Sau đó cửa nhà vệ sinh cứ như vậy mà mở ra, Tưởng Thiên đá vào một cú không, cả người nhẽ nhào vào nhà vệ sinh, sau đó hắn nhìn thấy trước mắt là họa cát tưởng nhân, liền kinh hỉ, quả nhiên là nàng, nói như vậy, mình có thể coi như chấp hành xong huyết tự. Thế nhưng mà đúng vào lúc này, toàn bộ đèn điện quán cà phê lập tức tối sầm lại, bọn người tiểu dạ Ngân Vũ cũng đã nhảy vào quán cà phê. Bọn họ đều nhìn thấy họa cát tưởng nhân đứng trong nhà vệ sinh, còn nàng đang quay người về phía sau. Tìm kiếm A lệ để biến mất vô tung vô ảnh Đồng dạng, tưởng thiên cũng đã không còn tồn tại Lui ra phía sau Tiểu dạ tử lập tức hô Tất cả mọi người, lui ra phía sau Thần cốc tiểu thư Trong bóng tối, họa cát nghe được thanh âm này Kích động chạy ra Nhưng tất cả mọi người không ai dám để nàng tới gần Ai cũng cố gắng lùi xa thật xa Đừng tới đây Tiểu dạ tử xác nhận hôn lên một tiếng Người đừng tới đây Mọi người nhanh chóng kéo rãn khoảng cách hơn 10 mét Lúc này họa cát tưởng nhân trong mắt hộ gia đình chỉ có một giá trị, chính là mảnh vỡ ước định ngục trên người nàng. Cùng lúc đó, tại động Thiên Sơn, không sai biệt lắm ở gần nơi này, Di Trần dừng bước lại, nhìn xung quanh, nàng nhìn Lý Ảnh vẫn như một mảnh trầm mặc, ân hẳn vậy. Lý Ảnh nghiêng đầu nhìn rừng cây, âm trầm xung quanh, la bản trong tay xác minh về phía đó, căn cứ vào lộ tiến giờ nhật ký cung cấp, cái huyện đồng kia đã không còn xa, tới được nơi đó mà nói có thể tìm được nhật ký của Bồ Mỹ Ninh lưu lại. Quả nhiên, lại đi không xa, hai người bọn hắn nhìn thấy được một cái huyệt động, cửa vào của nó phi thường lớn, bên trên tràn đầy dây leo, còn bên trong đen kịt một mảng. Lý Ảnh cùng Di Chân song song bờ đèn pin tiến vào. Huyệt động rất sâu. Lý Ảnh bước về phía trước, mà ánh mắt vẫn thủy chung tập trung vào Di Chân, tiếp theo nói: "Lại tiếp tục tiến vào bên trong một chút, căn cứ vào chỉ thị của nhật ký, nó nằm ở căn cứ và sở thuyết của Bonnie lưu lại, cuốn nhật ký được giấu bên trong một hiện động thứ tư. Mặc dù đã trôi qua thời gian rất lâu, nhưng cuốn nhật ký được đem ra từ trong nhà trọ có thể đảm bảo chất được. cục, trước mắt xuất hiện cửa vào của hiện động thứ hai, đã tìm được cái thứ nhất. Di Trần hưng phấn kêu lên, tiếp theo chiếu điển hình nguyên cảnh, quả nhiên lại tìm thấy một khối hiện động mới. Nàng vừa mới định cất bước, bỗng nhiên cảm giác có chiếc gì đó không đúng. Nàng cảm giác không khí có chút không bình thường. Rốt cục là chuyện gì đang xảy ra Trong không khí Xem lẫn từng đợt gió lạnh Phản phất như nàng tiến vào một lăng mộ dưới đất Bởi vì chất hạnh huyết tử Đi qua rất nhiều địa phương âm u Cho nên ở phiên diện này Nàng cảm ứng rất mạnh Học trưởng, có chứng Di chân lập tức lưng tiếng nhắc nhở Tại đây Ấn, biết ẩn lạnh lùng đáp Ta biết rối Di chân cẩn thận chú ý bốn phía Tay của nàng hướng về miệng túi Vừa đi, vừa đồng thời quan sát Một khắc không ngừng Giờ phút này là đã làm tốt chuẩn bị ứng đối với bất kỳ tình huống gì xảy ra hai người để tiếp tục hướng về phía trước bước tới cửa độ thứ hai lại chiếu dọ xung quanh huyện tập thứ ba rất nhanh sau đó chính là huyện động thứ tô bộ pháp của Lý hành cùng di chân càng ngày càng chậm không khí lại cực kỳ áp lực giống như nó bị đông kết ở trạng thái rắn làm cho hít vào thợ ra rất khó khăn lần trước cuốn nhật ký được cấp ở địa điểm huyết tụ chỉ thị thứ 10 như vậy lúc này đây Nó nằm ở nơi nào? Đi tới trước cửa ra vào của huyệt động thứ tư Bên trong tựa hồ như là không gian hẹp dài Căn cứ và nhật ký miêu tả cuốn nhật ký nằm sâu ở tận cùng bên trong Mà Di chân biết rõ Cái này nhất định là phải đi tới Bị Bồ Mỹ Linh xếp đặt thiết kế Cũng tốt hơn so với bị nhà trọ xếp đặt thiết kế Tuy nhiên Bồ Mỹ Linh Cũng đã sớm đem nhân cách và linh hồn Bán cho nhà trọ Thậm chí bản thân hắn Còn có thể là một đầu huyết tự Đi thôi Lý Ảnh nhẹ giọng nói theo ra lấy ta tốt tốt hai người tiến vào bên trong không gian nhỏ hẹp h hát ám không ngừng đi tới theo thời gian trôi qua bọn hắn đã tới rất gần Rốt cuộc hai người bước tới cuối huyện động hết chương 13 quyể 19 các bạn nhấn subcribe để ngay chương tiếp theo nhớ like và comment cảm xúc cảm ơn nhà trọ địa ngục tác giả há sắc Hàaụng quyển 19 chương 14 lý ẩn và tử Dạ đang cùng nhau ở trong nhà của Lý ẩn trên lầu 2 Lúc trước Lý Ảnh đem mảnh vỡ khế ước địa ngục cất ở một ngăn kéo nhỏ do mình tự làm ở trong phòng để tránh sự tranh đoạt mảnh vỡ địa ngục khế ước nhất là từ hai người Ngân Dạ và Ngân Vũ cho nên cất ở đây vốn là an toàn. Chiều khóa của cái hộp này Lý Ảnh đưa cho tử dạ bảo quản mục đích chính là nếu trong quá trình hắn chấp hành huyết tự chỉ thị bỏ mình thì tử dạ vẫn có thể lấy được mảnh vỡ địa ngục đi đến ngăn kéo bí mật. Tử dạ lấy chìa khóa từ trong túi ra cắm chìa khóa vào ổ mở ngăn kéo ra. Phía dưới đúng là có một mảnh vỡ khê ước. Đúng lúc này dưới lầu vang lên âm thanh. Lão công, trở về rồi hả? Dương Cảnh Huệ vừa mới trở về, nàng vốn tưởng rằng trượng phu Lý Ung vẫn còn đang ở trong bệnh viện tăng ca, nhưng thật không ngờ, cửa rõ ràng không khóa mà đi vào phòng khách lại thấy Lý ẩn vật tử dạ đang ở trên lầu đi xuống. Tiểu ẩn, tử dạ? Dương Cảnh Huệ nhìn thấy hai người tức khắc vui vẻ nói. Tiểu ẩn Hôm nay sao lại nghĩ trở về nhà rồi Lý cười nói bộ mộ, mộ hôm nay còn từng người tăng ca rủi chứ gần đây không phải rất bận xây vân viện sao chính xác là rất bận nhưng đều là do ba của ngươi xử lý Dương Quảnh Huệ nhấnn vai nói công việc được xử lý rất thuận lợi cho nên ta về trước à các ngươi đến lúc nào vừa mới tới bất quá chúng ta lập tức đi rối lập tức muốn đi nói đùa gì vậy đừng như vậy Ngươi ở chơi một lát Tiểu Ấn Chúng ta khó khăn lắm mới được gặp mặt một lần Ngươi đúng là cứ mãi như vậy Ngươi cùng ba ba ngươi rỗi hơn Có phải là ta đâu này Ấn đúng là chúng ta Tốt rồi cái gì cũng đừng nói nữa Ngồi một chút đã Đều đã muộn như vậy Các ngươi trở về ta cũng lo lắng Dứt khoát ngủ lại đây à Phòng lớn như vậy cũng không chỉ ở được một người Từ giá ngươi cũng ở lại đi Ba mẫu Tử dạ lộ ra có chút khó xử nói Như vậy không được đâu Không sao, cứ ở lại đi Dương Cảnh Huệ cũng là người có tính tình hào sản Nói là làm Sau đó nhìn xung quanh, chỉ vào cái phòng nói Cái kia như thế nào Bình thường cũng trống không Ta giúp người đi lấy chăn nệm Kỳ thật nàng cũng muốn ở cùng tử dạ nhiều một chút Dù sao cũng là bạn gái của nhi tử Cho nên suy nghĩ tự nhiên Nhiều quan tâm Mà nàng cũng không đợi tử dạ trả lời Liền lên lầu lấy ga giường và chăn Bá mẫu, làm sao như vậy được, ngại quá. Tử giả vội vàng đuổi theo ngăn lại. Chúng ta đều phải đi rồi. Đều đã trễ như vậy, còn đi cái gì? Dương Cảnh Huệ cố ý lệnh mặt xuống. Tốt rồi, đừng nói nữa, nghe theo ta. Sau đó nàng liền đi lên trên lầu, mở tù quần áo, bắt đầu tìm kiếm ga trải giường và chăn gối. Đồng thời một câu cũng không bắt chuyện với tử dạ Trên thực tế, lúc trước Dương Cảnh Huệ thực sự hy vọng Lý Ảnh cùng di chân đến với nhau. Di chân lúc cùng học với Lý Ẩn đã đến nhà bọn họ rất nhiều lần Dương Cảnh Huệ đối với con bé này Ấn tượng đặc biệt sâu Tính cách sáng sủa, trì thức uyên bác Rất khéo hiểu lòng người Quan trọng nhất là nàng ấy có hảo cảm với Lý Ẩn Cho nên nàng cũng cố ý tác hợp cho hắn Nhưng rõ ràng Lý Ẩn lại không hợp tác Cho nên Dương Cảnh Huệ cũng không có biện pháp Nàng đối với tử dạ Cũng rất yêu thích Tuy chỉ có chút để ý lo lắng Là nàng có thể hay không liên quan tới tình nhân trước kia của Lý Ung Nếu là như vậy Thì vô luận như thế nào Nàng cũng không đáp ứng Cho nên nàng cố ý thăm dò chuyện này một chút Dù sao cũng không có khả năng trực tiếp hỏi ra Đồng thời còn phải cân nhức đến cảm thủ của li ẩn Bá mẫu thật sự không cần Tử giả một bên ngăn cản Chúng con thực sự cần phải đi Ai? Ngươi xuống lầu trước đi Ngươi là khách nhân mà không cần giúp đâu Ta có thể tự làm Tử giả nhìn thấy khó có thể lây chuyển được Dương Cảnh Huệ Chỉ còn cách đi ra ngoài Mà Dương Cảnh Huệ vừa mới lấy ga dường ra Trần phát hiện phía dưới cùng của tủ áo có để một hộp gỗ đàn. Cái hộp đó trước kia nàng chưa từng thấy qua. "Đây là cái gì?" xuất phát từ lòng hiếu kỳ, nàng cầm lấy cái hộp gỗ rồi mở nó ra. Bên trong để lần lượt từng bức họa đã được gấp gọn gàng. "Đây là tranh sao?" Dương Cảnh Nguyệt liền mở bức tranh thứ nhất ra nhìn, sau đó liền phát hiện nội dung vẽ một căn phòng thuần trắng, ở bốn phía đều được kê những dãy tủ có ngăn kéo giống nhau như tủ thuốc, mà trong đó có một hình người đang mở ngăn kéo. Chanh này Dương Cảnh Huệ lật xem bức họa nhíu mày, sau đó lại nhìn nội dung những bức họa đằng sau. Ở bức họa đằng sau, trong những ngăn kéo bị mở ra có một bàn tay vươn ra, sau đó đem người kia kéo vào bên trong ngăn tủ. Cùng lúc đó, tại động Thiên Sơn, thời điểm đi tới nơi cuối cùng của hoạt động thứ tư, Di Trần đem đèn pin chiếu xuống mặt đất. Cuối cùng nhật ký đểm trong chiếc hộp bụi ở dưới này, nàng lập tức đi tới cúi đầu xuống. Học trưởng hẳn là nơi này rồi. Cầm sẻng tới đây đi Phía sau nàng lý ẩn mở bao ra Từ trong đó lấy ra một cái sẻng Đưa một cái giao cho di chân Hai người ngồi xuồng xuống bắt đầu đào Hai người lựa chọn một phương vị bất đồng mà đào Di chân vẫn cảm giác được Một cỗ không khí âm u Xâm lãnh đang dần dần ngưng động Làm cho thân thể của nàng run lên nhẹ nhẹ Sẽ không phải Ở nơi này, này thực sự là nơi chấp hành huyết tự chỉ thị chứ Di chân đào nhanh hơn Mà đúng lúc này lý ẩn bỗng nhiên nói Đào được rồi một cái hộp màu đỏ bị chôn ở dưới lớp bùn đất. Sau khi lấy nó ra, hai người gạt lớp đất đi, sau đó mở nắp hộp. Bên trong có đặt một cuốn nhật ký. Di Trần đem cuốn nhật ký mở ra, nàng cùng Lý Ảnh xem xét nội dung. Có thể tìm được cuốn nhật ký này, thật là cực khổ a. Như vậy, như vậy nhìn trên phân lượng các người vất vả như thế, liền cung cấp cho các người một tin tức bí mật về Ma Vương cấp huyết tự chỉ thị, thì còn cần tiếp tục tìm kiếm những cuốn nhật ký sau? Địa điểm ở cuối cùng ta sẽ nói cho các ngươi biết ân tin tức muốn nói cho các ngươi chính là mảnh vỡ khi ước địa ngục thứ nhất đang ở trong tay của lý ẩn được đặt trong một ngăn kéo bí mật ở trong phòng hoắn trên tầng 2 còn chìa khóa là do doanh từ dạ bảo quản đương nhiên nếu như ngươi không phải là hộ gia đình như vậy đoạn văn tự này ngươi xem hẳn không hiểu coi như ta cái gì cũng không nói a mảnh nhật ký tiếp theo được cất tấu ở dưới cầu Huyền Đăng nhớ kỹ cố gắng phảng cách tới bí mật ba vương cấp huyết tự chỉ thị đã rất gần. Di Chân sau khi xem đoạn văn tự này liền thả nó vào hộp, biểu lộ tương đối thong nói: "Quả nhiên là Bồ Mỹ Linh, người này thủ đoạn trước sau như một, được rồi, chúng ta đi trước a." Ấn Lý Ảnh đứng người lên nói: "Vậy tốt, chúng ta đi trước." Lý Ảnh đem la bàn lấy ra, Di Chân bỗng nhiên hỏi một câu: "Nội dung nhật ký là thật sao? Bồ Mỹ Linh thật sự biết được hết thấy. Ngươi muốn nói cái gì?" Lý Ảnh cúi đầu nhìn la bàn, trả lời một câu: Rồi không mở miệng nữa Hai người rời khỏi huyệt động liền vội vàng xuống núi Khá tốt Trong huyệt động cũng không có cái gì đáng sợ Di chân vừa đi vừa nghĩ Cầu huyền đang ở nơi nào Trong điện thoại di động tìm tòi cũng không thấy Mặc dù nó thật sự tồn tại Nhưng lại không thể tìm ra Mà cái động thiên sơn này cũng là như thế Hoàn toàn không hề có bất kỳ danh khí Không tốn chút sức thì không dễ dàng tìm ra được Đi tới đi tới Bỗng nhiên di chân dừng bước Trước mắt là một gốc cây hòe Vừa rồi nàng cùng Lý Ảnh đi qua, hiện rõ ràng trên cây treo một người chết, đó là một nữ nhân mặc váy liền màu trắng, hai con mắt trợn ngược lồi ra, đầu lưỡi tím ngắt lòi ra khỏi khoang miệng, sợi dây thừng treo cổ nàng được buộc trên một nhánh cây, mà dưới chân nàng không hề nhìn thấy bất luận một vật gì có thể giúp nàng leo lên. Vừa rồi tuyệt đối không hề có nữ nhân này, nhưng khi nhìn thấy tình huống thân thể ấy, tuyệt đối là đã chết lâu rồi, mùi hôi thối đậm vào mặt, tuyệt đối không thể là người vừa mới chết. Học trưởng Di chân lập tức lưu về sau nhẹ nói Chớ khẩn trương Hành động thiếu suy nghĩ có thể sẽ lâm vào bẫy rập Lý ảnh cũng nhíu mày nhìn nữ thi kia Rồi kéo di chân thối lưu về sau Sau đó hắn nắm chặt tay của nàng nói Chạy Sau đó hai người liền nhanh chân bỏ chạy Lách qua nữ thi kia hướng về phía dưới núi chạy đi Nơi này quả nhiên từng là nơi chấp hành huyết tự chỉ thị Di chân nhìn về phía nữ nhân Sau đó đồng thời cảm giác kỳ quái Nếu thật là như thế là bộ mỹ Ninh sau khi chết đem cuốn nhật ký đặt ở địa điểm chấp hành huyết tự chỉ thị, hắn làm sao có thể sống sót? Hay bởi vì hắn biết rõ sinh lộ. Từ lúc mới bắt đầu, hắn đã cố ý dụ bốn bọn này. Lý Ảnh lôi kéo di chân chạy một đoạn rất dài, đột nhiên trước mắt xuất hiện một màn rất khủng bố, cách đó không xa có một gốc nhà, vậy mà cũng chào cái nữ thi kia, bộ dáng giống y hệt, không có một chút mày bay khác biệt, chỉ là hai con mắt lại càng thêm lùi ra, bộ dạng làm cho người ta đặc biệt sợ hãi. Đi, Lý Ảnh lại kéo Di chân tiếp tục chạy một hướng khác. Lúc này đây Di chân cũng triệt để xác định, hiện tại chính là huyết tượng miền rùa. Tình huống đã phát hiện đến tình trạng ác liệt nhất. Không phải chấp hạn huyết tượng chỉ thị với tư cách là hộ gia đình. Sẽ không có nhắc nhở sinh lộ hay hạn chế của nhà trọ, nói cách khác. Quả điên, chạy đi không lâu lại nhìn thấy thi thể nữ nhân kia. Rời khỏi rừng rậm, Di chân quyết định thật nhanh. Chỉ cần ở trong rừng rậm nhất định sẽ gặp vài nữ thi này, rời khỏi. Nhưng như thế nào rời đi Bọn hắn căn bản không biết địa hình Ở vùng cận Đậm thiên sơn Tách ra trốn Lý ẩn bỗng nhiên mở miệng nói Chúng ta tự chọn một phương hướng đời đi Có thể sẽ chạy được Hơn nỗi tách ra mà nói Chỉ cần quỷ không có phân thân Sẽ có một người ly khai được nơi này Thế nhưng mà học trưởng huy Đi mau Lý ẩn đẩy di chân Rồi sau đó chạy về một hướng ngược lại Mà di chân thì nhìn chăm chú bóng lưng Lý ẩn Cũng chỉ có thể tuân theo ý hắn Chạy về một hướng khác Lý ẩn sau khi chạy cách đi chân một khoảng xa, liền thì thầm nói: "Lầu 2, thư phòng, ngăn kéo bí mật sau." Trong nhà của Lý ẩn, Dương Cảnh Hoè đi xuống cầu thang, nhìn thấy phòng khách không có một bóng người, trên bàn để lại một tờ giấy viết: "Thực xin lỗi, Mộ Mộ, chúng ta thực sự có việc đi trước." "Thật là, như thế nào lại vậy?" Dương Cảnh Hoè thở dài thu hồi tờ giấy, cùng lúc đó, một bóng đen từ góc ngoài của đường cái xuất hiện, sau đó chậm rãi hướng về phía nhà Lý ẩn. Không bao lâu sau, bóng đèn này tới trước cửa nhà, mở cửa, Dương Cảnh Huệ nghe thấy âm thanh mở cửa liền nhìn lại, chỉ thấy Lý Ảnh từ ngoài cửa đi vào. "Lý ẩn, nàng vui mừng. Ngươi lại vòng về? Từ dạ đâu? Không phải các ngươi đi cùng nhau sao?" "Từ dạ?" Lý Ảnh sững một chút nói, "Nàng đã về trước." "Như vậy à?" Dương Cảnh Huệ có chút thất vọng, "Vậy sao?" Sau đó, nàng hướng lầu hai đi tới, còn Lý Ảnh thì đi phía sau nàng, "Chờ một chút, mẹ." Lý Ảnh bỗng nhiên gọi Dương Cảnh Huệ. Trên tay ngươi cầm cái gì vậy? Là bức vẽ sao?" A, Dương Cảnh Huệ đem mấy bức tranh trên tay đưa cho Lý Ảnh nói. Tìm được trong tủ quần áo đấy. Lý Ảnh liền mở nó ra nhìn kỹ một chút, sau đó hắn ngẩng đầu lên, chỉ thấy lúc này Lý Ảnh nghiêng, nghiêng đầu, vẻ mặt nhăn nhó cực kỳ. "Tiểu Ảnh, ngươi làm sao vậy?" Dương Cảnh Huệ sợ hãi kêu lên một tiếng, nàng chưa bao giờ nhìn thấy vẻ mặt như tử như thế, diện mục của Lý Ảnh càng ngày càng trở nên đáng sợ. Tiếp đó Dương Cảnh Huệ chứng kiến Lý Ảnh ở trước mắt Kương Mạch bắt đầu trở nên bợt bạc thiếu sức sống, tóc dài dần ra, cánh tay đưa lên trước mặt Dương Cảnh Huệ, nó trở nên khô héo và hư thối, bốc ra một mùi tanh tưởi. "Ngươi, ngươi!" Dương Cảnh Huệ sợ tới mức hồn phi phách tán, lập tức chạy xuống dưới lầu, thế nhưng mà đã không còn kịp, chỉ nghe thấy một âm thanh sắc nhọn vang lên, không bao lâu sau liền trở lại khôi phục yên tĩnh. Trong phòng khách, máu tươi chảy đầy, khắp nơi đều là một màu máu đỏ hút mắt. Đầu của Dương Cảnh Huệ lăn trên sàn nhà, xung quanh tứ chi đứt đoạn. Thậm chí có nhiều mảnh nội tạng ruột ra văng tứ phía, còn lý ảnh đã biến mất vô tung vô ảnh. Cái đầu lâu của Dương Cảnh Huệ vẫn còn mở to mắt, đến chết cũng không hiểu vì cái gì con của mình lại biến thành lệ quỷ. Chỉ có thể ở trong phim kinh dị, đem nàng xé tan nát thành tám khối, tàn nhẫn giết chết mà không ai có thể cho nàng đáp án. Không ai, vĩnh viễn không có. Hết chương 14, quyền 19, các bạn nhấn subscribe để nghe chương tiếp theo. Nhớ like và comment cảm xúc. Cảm ơn trọ địa ngục tác giả hắc sắc hòa trùng quyển 19 chương 15 thần cốc tiểu giả tử tận lực kéo dẫn khoảng cách với họa cát ánh mắt của nàng thủy chung vẫn tập trung nhìn về phía trước dường như đang tiến hành một bước quan sát thần cốc tiểu thư họa cát nhìn thấy tiểu giả từ trước mắt Tuy đền đắm trong tiệm đã hoàn toàn tắt hết nhưng ở trong bóng tối đã quen mắt nàng có thể nhìn thấy người trước mắt rõ ràng cùng thần cốc tiểu giả tử Tuy chỉ gặp qua một lần nhưng cái dung mạo kia hoàn toàn không hề kém nàng, cho nên ấn tượng rất sâu, chỉ cần liếc một cái là nhận ra. Lúc này trong quán cà phê, bạn trai A Lệ còn có mấy khách nhân giải giác hô lên, như thế nào lại cút điện. Lão bản, mau ra đây. Thần cốc tiểu giả tử, ngươi, vì cái gì lại tránh né ta? Hỏa cát nhất thời không rõ vì sao tiểu giả tử vừa nhìn thấy mình liền né tránh. Mấy người phía sau nàng cũng như thế lập tức hô, nói cho ta biết. Ngươi biết cái gì? Đúng không như thế? Ngươi làm sao lại biết trên người ta có một mảnh da dê? Hào khí lúc này khẩn trương tới cực điểm, người mình một mục tiền kiếm đã ở ngay trước mắt, thế nhưng không ít hội gia đình lui lại, hiện tại chỉ cần tiếp cận nàng trong vòng 10m là coi như hoàn thành huyết tự chỉ thị, thế nhưng mà, mảnh vỡ thủy ước địa ngục vẫn đang ngời trên người nàng, cho nên không ai muốn ly khai. Ai cũng biết, không có khế ước cùng độ khó của huyết tự trước mắt, không ai có khả năng sống đến lần huyết tự thứ 10. Ngươi nói chuyện đi, họa cát cơ hồ gào thét. Ngươi vì cái gì lại không nói lời nào? Lúc này, Lâm Thiên Trạch la mật tử cũng đang lo lắng căng thẳng, phải chăng lên kiếm một con đường lui, dù sao tình thế bây giờ quá mức nguy hiểm. Tưởng Thiên không hiểu thấu đã biến mất, còn bọn hắn bây giờ, còn bọn hắn bây giờ đang phải đối diện với hoàn cảnh tương tự, nếu tiếp cận nàng rất nguy hiểm, nhưng nếu như không tiếp cận nàng, nàng có thể sẽ biến mất trên thế giới này cùng với mảnh vỡ địa ngục ước. Dù vậy bọn hắn không thể nào có thể lấy được Chưa xong Nếu như không có khế bước địa ngục hoàn chỉnh Sẽ không thể phong ấn ma vương Cho nên bọn hắn không thể nào rời khỏi họa các tử nhân Nhất định phải tìm ra sinh lộ Để cho nàng sống sót Để kết thúc huyết tử này Nếu không tất cả coi như chấm dứt Nhưng nhất thời chẳng ai đưa ra được ý nghĩ gì Tất cả ánh mắt đều tập trung trên người ngân vũ cùng tiểu giả tử Dù sao ai của hai người siêu việt hơn rất nhiều hộ gia đình Nhất là ngân vũ Bản thân nàng đã chấp h Đến lần viết tử thứ 7 Tự nhiên càng là người khác tin cậy Tóm lại Chúng ta trước khi khai nơi này Tiểu dạ tử nói đến đây Lại bổ sung một câu Còn có Thỉnh người không tìm tiếp cận chúng ta Trong phạm viên người thuốc Đây là nguyên nhân Ta trợ giúp người Xin đừng hỏi ta lý do Nhìn thấy bên ngoài có hai chiếc xe chứ Chiếc mổ đảo phía sau Người có thể lái Đây là chìa khóa Vừa dứt lời Tiểu dạ tử liền đem cái chìa khóa lém ra Mà họa cát lập tức tiếp được chìa khóa Rất tốt Tiểu dạ tử tiếp tục nói Mặt khác ta phải cảnh báo ngươi Không nên tiếp cận chúng ta trong phạm vi mười thuốc Không phải là một câu nói suông Một khi ngươi vi phạm ước định này Như vậy chờ đợi ngươi chính là hành động thực chất của chúng ta Lời nói cuối cùng đăng đăng sát khí Làm họa cát không khỏi rung mình một cái Nàng nhớ tới lúc trước đã từng gặp qua một tin đồn Thần cốc tiểu dạ tử tuy là một thám tử rất lợi hại Nhưng bản thân nàng lại là một nữ nhân phi thường ngạo mạn ích kỷ Giờ phút này nàng nói như vậy hoàn toàn không có cảm giác đùa giỡn. Tuy đang trong bóng tối, nhưng ánh mắt mang theo sát khí của tiểu Dạ tử không hề có chút nào làm bộ. Nàng mặc dù có chút tức giận, thế nhưng đang có việc cầu người nên không dám có ý kiến phản đối. "Ta đã biết. Được." Thần Cố tiểu tử gật gật đầu nói. "Như vậy đi thôi." Song Phương thủy trung bảo trì phạm vi 10m, thời điểm ra khỏi cửa hàng, nàng cũng đem những lời vừa rồi phiên dịch thành tiếng chung nói cho mọi người nghe, mà họa cát nhân lên xe. Tiểu Dạ Tử cũng đồng dạng lên xe Tưởng Thiên cũng đã chết Cho nên hiện tại chỉ còn có 5 hộ gia đình Lách của một chiếc xe vẫn là miễn cứng phù hợp Bất quá tất cả mọi người Tuy trong lòng bàng hoàng Tuy khoảng cách đã được tách rời Thế nhưng mỗi người đều rất quan tâm cái mảnh vỡ khơi ước địa ngục Một khi cái mảnh vỡ kia không có Đối với hộ gia đình mà nói Là tuyệt vọng Có thể nói Một khi địa ngục khế ước mảnh vỡ không còn Đoán chừng trong nhà trọ sẽ có rất nhiều người Hiện ra niệm ý muốn tụ tử trong đầu Dù sao tỷ lệ tử vong ở lần huyết tự thứ nhất đã cao như thế Có bao nhiêu người có thể tin tưởng sống sót Lúc này mỗi người đều nâng đớp lo sợ Không dám có chút thư giãn Kế tiếp vấn đề Chính là đi nơi nào Tự nhiên không cần phải tới giáo đường nữa rồi Vậy thì kế tiếp đi đâu là thích hợp nhất Một nơi không có tấm gương sao Lúc này trên đường có thể nói là yên tĩnh tới cực điểm Quán cà phê bên cạnh Đèn cũng đã tối om Gió từ từ lội lên Níu chặt lòng mỗi người Chúng ta đi nơi nào Lúc này, Lâm Thiên Trạch rất ít nói mở miệng, thoáng phá vỡ cái chầm mặt này. Mà đôi mắt sáng của tiểu dạ tử vẫn tập trung nhìn về phía sau, nàng tựa hồ vẫn còn đang suy tư cái gì đó. Chiếc xe đằng sau có họa cá tử nhân đang ngồi, hiện tại nàng cũng phi thường cần trương, không nhúc nhích. Tất cả những tấm gương trên chiếc xe kia đều bị tiểu dạ tử bôi đen, tạm thời không cần lo no lắng. Như vậy bắt đầu suy nghĩ một chút, tiểu dạ tử bỗng nhiên nói, bất quá muốn chọn một nơi tốt, ở đây chỉ sợ quá không phù hợp, cho nên trước tiên đến cái đầu hẻm nhỏ kia cần tận nực le tranh gương. Ngươi nghĩ ra cái gì rồi sao? Ngân Vũ lộ ra một tia mừng rỡ, mà bọn người Lâm Tiên tránh phía sau cũng vui mừng quá đỗi. Không biết, tiểu Dạ Tử lắc đầu, ta chỉ cảm giác được một manh mối chọc yếu, nhưng còn chưa đủ chứng cứ để coi đó là sự thật, bất quá nếu như ta phán đoán đúng. Cái gì? Đi trước đi. Tiểu Dạ Tử quay cửa kính xe xuống hô với họa cát phía sau theo sát chúng ta, không được rời khỏi. Sau đó nàng liền khởi động động cơ, tất cả mọi người nhìn ra thần cốc tiểu tử đã có chút phòng đán, thế nhưng tựa hồ như chưa vững tin, mọi người đều rất tò mò rốt cuộc là chuyện gì. Hai cô xe chạy như bay trong bóng đêm, tiến vào một cái ngõ sâu, tiến vào bên trong liền dừng lại ở một vách tường. Sau đó tiểu Dạ tử ngừng xe, Hạ Cát phía sau tự nhiên cũng đỗ lại. Thời điểm trước khi ly khai khỏi quán cà phê, tiểu Dạ tử biết được điện thoại của Hạ đã không thể sử dụng được. Mà điện thoại di động của hai người lại cùng loại Cho nên liền đem pin dự phòng của mình đưa cho nàng Sau đó bấm điện thoại gọi cho họa cắt Này Điện thoại đã thông Tiểu giả từ lại chú ý khoảng cách giữa hai chỗ đậu xe Xác nhận khoảng cách ngoài 10m Liền hắng giọng nói Nghe cho kỹ Ngươi cứ như vậy dừng lại ở đó Có chuyện gì ta sẽ liên lạc với ngươi Chúng ta bây giờ cần thương thà một sự tình Bất quá ta cần manh mối của ngươi Nói cho ta biết Từ lúc ngươi rời khỏi khách sạn cánh đồng tuyết cho tới quán cà phê Nguyễn Ảnh đã phát sinh những chuyện gì? Cần phải có thêm manh mối ta mới có thể suy luận kỹ càng. Cái này, ngươi thật sự giúp ta, thần tiểu thư. Vậy còn phải xem ngươi có phối hợp hay không. Vậy, được rồi, thần cốc tiểu thư, ta nói, ngươi lên tận được nói cho ta tỉ mỉ, không nên bỏ sót bất cứ chi tiết nào, cho dù một cái chi tiết cực kỳ nhỏ bé cũng không thể bỏ qua. Hoàn toàn từ đầu chí cuối. Nói hết cho ta biết, như vậy mới có thể giúp ta Suy nghĩ chính xác. Tốt, tốt, sự tình như thế này. Ban đầu thời điểm ở Nhật Bản, có một ngày ta đột nhiên phát hiện trên người mình nhiều ra một mảnh da dê. Bởi vì yêu cầu chi tiết không bỏ sót, cho nên phải quan nửa giờ họa các tự nhiên mới có thể đem mọi chuyện từ đầu đến cuối tinh tường ra. Nghe thấy những kinh nghiệm khủng bố mà nàng đã trải qua và mấy hộ gia đình mới sợ thay Tốt, hiện tại ta cần suy nghĩ một chút, trước cuộc điện thoại đã có kết luận ta sẽ lập tức liên lạc với ngươi. Với kinh nghiệm đã một thời gian ngắn Còn có, đem cửa sổ xe của người đóng ký lại. Sau khi cúp điện thoại, tiểu dạ tử nói với ngân dạ bên cạnh. Người có ý kiến gì không? Cái này, Ngân Vũ bất đắc dĩ lắp đầu. Ta chưa nghĩ ra được. Không bằng liên lạc với lý ẩn, ngân dạ, mọi người cùng nhau thỏa luận một chút. Nhưng lúc này Ngân Vũ lại phát hiện, cánh tay đang nắm tay lái của tiểu dạ tử có chút run dậy. Người, thật là huyết tử đáng sợ. Tiểu dạ tử dựa thân thể ra sau, trong ngữ khí khó có thể che giấu một tiêu sợ hãi như thế nào lại là cái dạng này? Ngươi biết gì sao?" Nhân Vũ kinh hẽ truy vấn, "Nếu Như đã biết thì nói nhanh lên một chút. Không, đợi. Tiếp qua 30 phút nữa, thời gian chế định của huyết tự đến, chuyện này hiện tại tốt nhất không nên nói, đợi đến lúc đó." Vậy thì thời gian cứ như vậy từng phút từng giây trôi qua, rất nhanh khoảng cách tới 5 giờ càng ngày càng gần. Ngay tại thời điểm chỉ còn 1 phút đồng hồ, Tiểu Dạ Tử có ý định gọi điện thoại kêu họa cát đi qua. Rất nhanh, nàng có thể đem mảnh vỡ giao cho bọn hắn rồi. Bỗng nhiên Ngân Vũ kinh hãi chỉ ra ngoài cửa sổ xe, Hoạ Cát tự nhiên lúc này đang đứng ở nơi đó, "Ngươi?" Tiểu Dạ Tử lập tức hoàng sợ, muốn kéo cửa lên, thế nhưng mà lại bị tay của nàng ngăn trở. Ta càng nghĩ càng thấy kỳ quái, Hoạ Cát phấn nộ quát, "Thần cốc tiểu Dạ Tử, đây là cái quỷ kế gì của ngươi? Ngươi có phải đang làm mấy thứ gì đó, ngươi đến tụt cùng là có kế hoạch gì?" Mà đúng lúc này, bỗng nhiên từ trên bầu trời rơi xuống một khối thủy tinh cực lớn. Nó nhẹ dúng lòng đường, nát bấy mà trong đó có một khối thủy tinh rơi xuống chiếc xe màu đỏ phía trước, còn một khối thủy tinh hung hăng đâm vào bờ vai của Họa cát. Cùng lúc đó, những căn nhà chung quanh nheo nhau sáng đèn. Ai? Ai cái gì vậy? Có ai thứ gì đó xuống thì phải. Đèn lóe sáng, tất cả mọi người nhìn rõ, quả cầu thủy tinh kia chính là một tấm gương cực lớn. Một hồi gió thổi qua, làm cho mái tóc dài của thần cấp tiểu dạ tử bay lên, tán trong không trung. Không, tiểu dạ tử lập tức xe muốn lao ra hủy diệt tấm gương kia nhưng không còn kịp. Đã thấy được phía sau ót của họa cát tử nhân, tóc của bị thổi bay lên, rõ ràng chiếu ra một gương mặt, đó là một gương mặt không hề có chút huyết sắc, ngay cả đồng tử cũng không có, nó bám dính vào gáy của họa cát cho tới sưng s肿. Không, phát hiện rốt đã bị phát hiện. Cái gương mặt quỷ này rốt đã xuất hiện. Một mực muốn tiếp cận họa cát nhân, nguyên lai like lại gần trong gang tấc như vậy. Giờ phút này rốt đã chính thức tiếp cận rồi cú bố lớn nhất thời khắc này đã trở để bị kích nổ. Hết chương 15, quyển 19, các bạn nhấn subscribe để nghe chương tiếp theo. Nhớ like và comment cảm xúc. Cảm ơn.